Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 151 tam âm ma hỏa, các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz, mã tiến cùng hoàng trung cả người túa ra mồ hôi lạnh, vội vàng khu, động linh khí ầm ầm đánh tới yêu vật sửa gì kia, chẳng qua hắc quang, quả thực kiên cố vô cùng, hai người đánh nửa ngày cũng chỉ có thể làm, cho nó lay động một chút mà thôi. Con nhện quá nửa đã hóa vào thi thể chu lương. cái đầu bị chém đã lắp. Lại như cũ trong mắt phóng ra hồng quang ruột dị, khóe miệng hơi nhích. Lên hướng về phía hai người cười lạnh. Mẹ ơi! Mã tiến hét lên một tiếng chói tai đột nhiên quay đầu bỏ, chạy. Sư đệ, ngươi! Hoàng Trung vừa sợ vừa giận. Yêu vật trước mặt tuy ruột dị nhưng với tụ. Tu... Vì hai người cùng ngũ hổ quần dương trận vì tất không có sức liều. Mạ. Hắn đang muốn ngăn mã tiến lại nhưng vừa quay đầu đi đã cảm thấy. Cổ thoáng lạnh lẽo. Sau đó đã thấy thân thể của mình đổ vật ra sau. Chẳng lẽ ta. Hắn vừa nghĩ đến đây đã mất đi ý thức. Lúc này chu lương đã đứng lên. Hé miệng đem nuốt một luồng hắc. Quang bay đến. Thứ vừa rồi chính là thứ đã lấy đi cái mạng nhỏ của. Hoàng Trung. Lúc này Nguyệt Ma Chi Chu đã hoàn toàn dung hợp với thân thể của Chu. Lương, những dấu hiêu của yêu thú đã hoàn toàn biến mất, chỉ có trước. Ngực hắn có mấy nét hoa văn màu vàng. Nhìn Mã Tiến đang đổn quang bỏ chạy trên mặt Chu Lương lộ một tia. Cười lạnh trước mặt tổ sư mà cũng dám chạy sao. Nhấp tay lên từ đầu ngón tay bắn ra một luồng hắc quang. Luồng hắc. Quang vừa bay ra lập tức biến thành một mũi tên màu đen, lấy tốc độ xét đánh không kịp bưng tay đuổi theo mã tiến giống như bắn chim đem hắn bắn rớt giữa không trung sau đó chu lương quay lại nhìn thoáng qua người lâm hiên rồi nở nộ cười quái gì tới đây tiểu tử huyễn thuật của ngươi cũng không tồi nhưng đừng khoe tài trước mặt bổn tổ sư nói xong hắn phất tay áo một cái một cơn gió lạnh lẽo thổi qua đem huyễn thuật phá bỏ Trên mặt đất không hề có thi thể nào, rõ ràng chỉ. Có một hình nhân bị chém làm hai mảnh mà thôi. Cách đó không xa, nguyên bản không chung không có gì đột nhiên suốt. Hiện một gợn rung động như sóng nước. Lâm Hiên sắc mặt âm trầm suốt. Hiện chẳng nói một lời nhìn chằm chằm quái vật trước mắt. Đã sớm cảnh giác với hai tu chân giả tâm mang ý xấu. Lâm Hiên tự nhiên sẽ không để cho bọn họ án toán. Trận kỳ kia có thể vây khốn Chu Lương, nhưng Lâm Hiên lại dùng Cảo Thiên Huyền công một loại bí thuật, đầu chuyển tinh di dùng hình nộm để thay thế cho mình. Nguyên bản Lâm Hiên muốn nhân lúc đối phương lấy túi chữ vật đánh chết hai người. Nếu bọn họ đã có ác ý trước thì cũng không thể trách mình. Ra tay độc ác. Nhưng sự tình bất ngờ phát sinh đột biến, Nguyệt Ma Chi Chu đã chết. Kia đột nhiên sống lại. Hơn nữa còn dung hợp với thi thể của chu lương. Lâm Hiên bước vào tu chân giới đã mấy năm nhưng chuyện dưỡng gì như vậy. Cũng chưa thấy qua bao giờ. Cho dù ra hỏa trước mặt là dưỡng hay yêu quái thì cũng đều là kẻ khó. Giải quyết. Lâm Hiên sau khi hiện thân trên mặt cũng không biểu hiện thần sắc. Kích động nào làm chu lương cũng hơi bất ngờ. Hắn nở nộ cười cạc. Cạc quái gì? Tên tiểu tử nhà ngươi định lực cũng không tệ. Đáng tiếc là ngươi lại. Gặp bổn tổ sư. Chỉ có thể coi như ngươi vận khí không tốt thôi. Nói xong hắn liền giơ tay lên. Vô xô hắc mang quấn quanh đầu ngón tay. Hắn biến thành mấy mũi tên màu đen. Lâm Hiên tất nhiên sẽ không ngu ngốc đến độ đợi hắn ra chiêu cả người. Nhẹ nhàng lui lại phía sau. Hừ, muốn chạy. Quái vật cười lạnh một tiếng. Mũi tên màu đen lao về phía Lâm Hiên. Nhanh như trước, cơ hồ chỉ trong nháy mắt đã đến trước mặt. Lâm Hiên cả. Kinh vội vàng ném ra mấy tấm phù. Tiếng nổ ầm ầm truyền tới. Tuy đây chỉ là hỏa cầu thuật cấp thấp nhất. Nhưng lại ngăn được mũi tên lại. Thừa dịp này, Lâm Hiên gia tăng thêm. Một cách khinh thân thuật lên người đồng thời thi triển ngự phong. Quyết thay đổi phương hướng, nhắm phía bên phải nhanh chóng lui lại. Mũi tên màu đen chỉ trong chớp mắt đã đuổi tới nơi. Nhưng khi nó sắp bắn chung Lâm Hiên thì đột nhiên trước mặt hắn hiện ra một tầng thanh. Sắc quang mạc ngăn cản mũi tên. Cùng lúc đó thân ảnh Lâm Hiên bỗng Không biến mất. Trận pháp. Chu Lương nhìn chầm chầm khoảng không trước mặt bắt đầu trầm ngâm. Hắn không nghĩ tới thiếu niên này vậy mà còn lưu lại hậu chiêu ở. Trong này bày sẵn ra một trận pháp tương đối mạnh mẽ. Chỉ bằng từng đó mà cho rằng có thể ngăn trở bổn tổ sư sao. Chu Lương cười gắn một tiếng. Xung quanh thân thể đột nhiên tản ra hắc. Quang, lầu bầu nói. Thân thể mới này do huyết nhục của tên tu sĩ kia cùng yếu thú kết hợp. Mà thành, Tuy không thể so sánh với pháp thân trước kia nhưng để tiêu. Diệt tên tiểu bối nhà ngươi thì sức sức có thừa. Hai tay hắn kết thành một pháp ấm kỳ lạ biến ảo liên tục. Sau đó hắc. Mang xung quanh thân thể hắn tách ra biến thành một con nhện khổng lồ. Lao tới phía trước. Vừa bay được vài chục trượng thì dường như đã xúc phát cấm chế trước. Mặt lập tức xuất hiện quang cháo cực lớn được hình thành từ đủ các. Loại kỳ quang đỏ, cam, vàng, xanh, lam, tím đem cả khoảng không bao. Phủ ở bên trong. Thấy cảnh này con quái vật tự xưng là tổ sư lại không hề lo lắng mà. Ngược lại tỏ vẻ vui mừng. Rốt cuộc cũng đã làm trận pháp hiện ra chân. Tướng bây giờ chỉ cần tùy bệnh mà chữa đem phá tan nó là xong. Hai tay hắn liên tục huy động đánh ra mấy đạo pháp quyết. Nhất thời. Con nhện do hắc mang biến thành kia thể tích bảo chứng gấp đôi, vung. Lợi trảo hung tợn đánh xuống quang cháo. Ba ba. quang cháo hơi rung động một chút nhưng không hề bị con nhện xé sách. mà ngược lại còn sinh ra những tia xếp to như cái chén vây hãm chặt Trẻ đánh tan mọi ý đồ vẻ mặt quái vật lạnh đi cửa cung bát quái trận trầm ngâm một lúc trong mắt hắn hiện lên hung quang hắn hé miệng phun ra một viên hắc sắc tiểu châu vẻ mặt quái vật trở nên chỉnh trọng một tay dối ra đem tiểu châu nắm lấy sau đó tay còn lại bắt đầu phóng ra quang mang rực rỡ một ngọn hắc hỏa diễm pha lẫn kim sắc được hắn cách không nâng lên tiểu tử cho ngươi nếm thử chút lời hại tam âm hỏa ma của ta trong trận pháp lâm hiên khẽ nhíu mày thấy đối phương xuất ra hỏa Diễm sắc thái ruột gì như vậy hắn cũng đem ngưng tụ pháp lực trong cơ thể lại băng châm thuật không trung chợt xuất hiện tầng tầng hàn khí với tu vi của lâm hiên rất dễ dàng ngưng ghép hơn ngàn căn băng châm sau đó phóng ra nghênh đón ma hỏa. chú thích hoàng trung hơi nguyên bản là mã tiến hòa chu lương hồn thân lãnh hãn trực mạo chu lương chết tía nó rồi còn túa mồ hồi lạnh làm sao được hoàng trung thì chuẩn hơn